Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong điệp góc không hề có một ai được biết khuôn mặt của người tên miêu Kỳ ấy. Phải chăng là giữa hai người miêu Lý đó có ẩn chứa một thứ tình cảm mờ ám nào đó mà không một ai được biết? Mình có nên hỏi nghiêu xung về vấn đề này không? Liệu anh ta có bị thương tổn gì khi mà mình nhắc đến chuyện này không? Lòng đi đến đây rồi Kiều Vy khẽ thở dài Đôi mắt cô nhẹ nhàng khép lại Như muốn để cho câu chuyện đó tạm thời được ngủ yên Chợt như tới Còn rất nhiều việc cấp thiết phải làm kiểu vì nên quay sang phía nghiêu sung của hỏi Anh có thể cùng em Mang trả lại chiếc hộp đó Về miền dạ Sơn được không Vậy là em đồng ý rồi sao Vâng em còn muốn đến đó Để tìm gặp một người Tìm gặp người ở cái miền hư hào ấy Em muốn tìm ai Người mà em muốn tìm chính là Muôn Đẳng Muôn Đẳng để muốn tìm ông ta để làm gì Vì em đang có rất nhiều mối nghi ngờ Muốn được nhờ ông ta làm rõ Được Tôi sẽ một lần đến đó với em Tôi cũng muốn thăm lại ngôi mộ của Thế Tử Thế Tử Hai người đã là vợ chồng rồi sao Không Ngạn dường Đã ra đi trước một ngày chúng tôi kết ngễ phu thị Kết nghĩa phụ thể Thật đáng tiếc Đúng là thật đáng tiếc Và điều đáng tiếc hơn cả chính là lời nguyện ác độc đó Nó đã làm cho người con gái tôi yêu Mãi mãi không thể siêu sinh được Nếu lời nguyện ấy được hóa giải Thì nhất định chúng tôi sẽ kết duyên Ở một kiếp khác Không ngờ anh lại là một người si tình đến vậy Hy vọng để chúng ta Sẽ sớm hóa giải được lời nguyện đó Để cho những bóng hồn từng là nạn nhân của Gia La Sẽ giải thoát được những khổ đau Kiểu vì cứ mãi biên mà nói Mà cô không để ý rằng ánh mắt của Nghiêu Sung Đang nhìn mình say đắm như thế nào Có lẽ là vì Cô được thừa hưởng dung mạo của Lý Ngạn Dương Trăng Mọi chuyện cứ lặng lẽ xoay vần Khiến cho một chàng trai phải chịu cảnh cô đơn Suốt mấy trăm năm qua Giờ đây anh ta lại đứng trước một dung nhan kiểu diễm mà ngày đêm mình ấp ủ. Đó cũng chính là một điều để cho Kiều Vi hiểu rằng tại sao Nghiêu Sung lại ngơ ngẩn bị mình nhiều như vậy. nhận thấy Kiều Vi hơi thiếu tự tin trong ánh mắt, Nghiêu Sung lặng quay mặt về phía cuối hổ phiêu lệ xa xăm anh hỏi. Bao giờ chúng ta sẽ lên đường? nay ngày mai, nhưng trước khi lên đường em cần có một cô gặp mặt... Của gặp mặt ư Có người đồng hành cùng em à Đúng vậy Thế họ là những ai Họ đều là các bạn của em Vậy thì em cứ quyết định như vậy Nhưng sự góp mặt của tôi trong chuyến đi này Thì xin em hãy giữ kín Tôi không muốn những người ấy suy nghĩ rằng Có một bóng hồn xa lạ Đang đồng hành cùng với họ Trước khi em xuất phát Tôi có một điều muốn nói để cho em biết Là điều gì vậy Kiểu vi hỏi với vẻ vội vàng Kẻ kẻ đưa mắt hướng núi trùng phong, Nhiêu Sùng chậm ngầm nói. Trong biển đất giả sơn có một hang động gọi là Động Tam Bồ. Hang động ấy vốn được tạo ra một cách rất huyền bí. Nơi đó chính là một trong những nơi hiểm địa nhất trên thế gian này. Trong hang động Tam Bồ còn có những địa đạo vô cùng bí mật. Trong những địa đạo ấy thì có một nơi thuộc yếu huyệt, được hiểm rất nhiều bùa thuật. Thiên dâm khí trong đó rất nặng nề Nói anh đi Nghiêu sung lại khẽ thở dài Khi ánh bình minh đang đen lòi Trong sương mù Rồi chạm xuống phía cuối hồ ứng đỏ Vẫn núp dưới một bóng cây lơ thơ lá Dưới những áng Sương mù đang lợn vợn xung quanh Nghiêu sung đưa ánh mắt Về phía kiểu vì anh nói Khi mà em đi tìm nơi địa đảo đó Thì em phải hết sức chú ý Vì đặc điểm để nhận dạng ra cánh cửa đó Chỉ một dấu chấm đỏ nhỏ bé Trên đời này Có hai thứ duy nhất có thể mở được cánh cửa Để vào trong địa đạo ấy Trước chìa khóa thứ nhất Đó là viên đá màu xanh lam Đặc điểm ma thuật có hình lục giác Mà năm xưa Giang Tẩm Vũ từng sở hữu Chìa khóa thứ hai Chính là quả cầu thiên vọng Mà em đang cất giữ bên mình Sợ gì tôi muốn em đi tìm Cái địa đạo bí mật ấy Và vì năm xưa giang tầm bũ vẫn thường hay lui tới đó. Nên trong đó có thể chứa đựng rất nhiều điều ẩn khúc mà chúng ta chưa hay biết. Vì vậy, khi đến nơi ấy, em hãy lập tức đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net